các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trẩn hơn, cậu gắt tay lên cái miệng lu, nhìn xuống dưới làn nước trong vắt để xác định xem liệu thật sự mình có bị hoa mắt hay không. Như đắc chờ lâu, từ phía xí mạch nước, một bàn tay đen sì thò lên, túm lấy mặt của cương và kéo xuống nước. Lúc đó, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ nên không kịp trở tay. Cương bị gièm hành nguyên phận đầu xuống phía dưới nước. Càng cợ quay, cương lại càng thiếu không khí để thở. Từ từ, cậu yếu dần và bị kéo hoàn toàn xuống nước. Nghe thấy tiếng động ngoài sân, cha của Cương là ông Trinh Không Kim liền chạy ra để xem chuyện gì. Vừa bước ra ngoài cửa, ông Trinh đã vô cọc khoảng hốt khi thấy ngửa con trai quý tử của mình đang cắm đầu vào lưu nước. Quá khoảng sợ ông chạy đến và kéo con lên Vì đã ước mặt xuống uống nước gần 2 phút Nên Cương đã cất liệp đi với khuôn mặt tái mét xanh sao Cha của Cương hớt hãi bế con trai mình vào nhà Ôi bà ơi cái chuyện không hay rồi giúp tôi với Đặt Cương lên giường Người cha cảm thấy lo lắng Đặt tay lên bụng xem con mình còn thở hay không Xong ông ấn thật mạnh Để tạo lực đẩy nước ra khỏi bộ cương Cũng may là nhịp đập Không thì giờ không có chuyện ma mà nghe rồi Vừa có chút ý thức Cương bỗng nhiên bật đầu ngồi dậy Nôn ra toàn nước Chắc lúc nãy bị dịp Vụng vẫy nên uống cũng không ít vào bụng Sau khi tỉnh dậy Thì cương cũng kể với gia đình mình nghe lại mọi chuyện Cả nhà đều sửng sốt Khi nghe con mình kể như thế, "Con thật là con thấy có mặt thằng nhỏ ngồi trong lu hay không? Chắc con bị hoa mắt thôi con trai à?" Sau câu nói của cha mình, cương rụt rè khẳng định rằng chín mắt mình đã chứng kiến thấy cảnh đó. Mới đầu tưởng là hoa mắt nên lại ngẩn, xong rồi lại bị kéo xuống luôn. "Thôi được rồi, ba đã có cách giải quyết, con cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi." lòng lo lắng mà chưa hết sợ hãi nhưng cũng đã đêm nên thôi cương cố đi ngủ để còn sức mà ngày mai ngày chủ nhật có đi chơi với đám bạn trong khu rừng như thường lệ. Sau một đêm gặp chuyện kỳ lạ, sáng hôm sau, cương dường như đã quên bẵng đi chuyện lúc tối rừng xảy phải. Ra sân và tập thể dục cùng trái bóng rổ mà cha cậu đang mua và sinh nhật lần thứ 14 của cậu. Mẹ cậu thì đang cho heo ăn, thế cơn mình tươi tỉnh trở lại. Bà nói rằng việc hôm qua cha cậu đất giải quyết xong rồi, đừng sợ nữa. Nghe thấy thế, cơn ngạc nhiên lại cái bản tính tò mò không bỏ, ngoan ngoãn đi lại cái lu nước để xem có thật là không kết chuyện đó hay không, để còn yên tâm mà múc nước uống. Đứng gần, cậu cảm thấy lo lắng và sợ sệt. Nhưng vì không biết ba mình làm cách nào để giải quyết chuyện đó, nên cương cũng giáng lấy hết can đảm, khòm người xuống, từ từ mở cái nắp lu ra trong sự hồi hộp. Cương nhịn vào trong lu thêm một lần nữa để xem lời mẹ mình nói có đúng hay không. Sau sự kiện vào hôm qua, nước trong lu chỉ còn một nửa. Cũng phải thôi, vì chính cương là người bị gièm vào mà, cơ thể nằm gọn trong cái lu to đó ì lấy gì mà nước không tràn ra được. Một phần nước cũng được mẹ và cha cương sử dụng để tắm heo, ăn uống từ sớm, nên chỉ còn bao nhiêu đó thôi. Nhìn vào trong, cương không khỏi kinh ngạc khi thấy phía trong lu có 3 con cá chết. Chắc đây là cách giải quyết của cha cậu đáp nói vào tối hôm qua. Mà cái lạ ở chỗ nơi chứ nước sử dụng sinh hoạt ăn uống, tại sao lại thả cá vào? lại là các chép koi, một loại cá nổi tiếng của Nhật, nhưng mặt nét đẹp của đất nước mặt trời mọc nữa. Những con cám không ngừng bơi lượn tung tăng dưới làn nước trong vắt, khiến Cương không khỏi đắc mắt. Cương đang đứng nhìn đàn cá thì đột nhiên cảm thấy chóng mặt, cậu ngã vào cái lu nước quán quệ đó một lần nữa. Thật kỳ lạ, khi ngã xuống, Cương vẫn chưa mất đi ý thức hoàn toàn, biết mình đang chúi đầu xuống nước nhưng vẫn không cở quậy gì được. Toàn thân cứng đờ, không thể cử động. Giờ cậu thấy mọi thứ xung quanh tối sầm lại, chỉ còn một đốm sáng nho nhỏ le lói. Từ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net